đời đường làm lương manh tác giả trung ngọc người đọc tịch hạ chương 61 đệ đệ sát đệ và khắc đệ một lát sau bốn nhà đầu hùng hổ vọt vào nhìn khắp mọi nơi thì sói hỏi người đâu chị đi đâu mất rồi trong phòng làm gì có ma nào chỉ có một chiếc giường rộng xõa mặt thôi và phục khách phục vụ lễ cách nhưng một ông trà nói củ đệ nghe hôm qua đại dân kinh quận vương Vô diễm Nó đợi một ngày ở ngoài hành Lượt vừa tắt Thì trời đã đổ mưa Tâm Kha ta chẳng sợ Còn không biết cửu đệ có tại cầu mưa như vậy Nếu hôm qua đến thông báo một tiếng Phục vương phủ của ta Cũng có thể có một phần sức Thiên vũ thả nhìn cười nói Đệ đối biết cầu mưa gì đâu Hôm qua chỉ do may mắn Vừa đúng dịp mà thôi Còn hôm nay trời có mưa hay không Cũng không phải do Chúng ta quyết định đâu Tâm Kha quá lời rồi Thì cách những cười nói Đây này cũng có lý, nhưng hôm qua thật sự Cửu Đệ đã làm một chuyện rất tốt, gặp được Đại Hàn, làm Phụ Hoàng vào hiểu trình, làm Phụ Hoàng vào trì đình thọc phao một hơi. để phải ghi cách này lại, và sau này còn gặp tình huống như vậy, thì chúng ta cũng không đến mức phải bỏ tay hết cách. Thịnh Vũ gần đầu nói, hôm nay Đệ đã nói chi tiết lại cho Phụ Hoàng và Quyến Thiên Cương. Thật ra cách đó cũng rất đơn giản chỉ cần sự phối hợp của khí trà mà thôi mà chính vì vậy nên đệ nó không hiểu tại sao nó thành công vấn đề này chắc phải do viên thuyền cương tìm hiểu mới được nhìn thiên vũ lấy cách nói vốn việc xem thiên văn này chúng ta cũng không âm hiểu lắm nhưng có cách thì vẫn tốt hơn là không có cựu đệ Tam ca cũng không phải là người ngoài không khách khỉ với đệ nữa một binh chính này của ta là muốn gặp mặt việc cao nhân có thể nữ ra những cách này Ta nói việc dịp nạn trâu trấu mấy ngày trước cũng là công của hắn Thầm ca còn chưa gặp một lần Chưa gặp một nhân tại như vậy Sao có thể bỏ lỡ dịp này được Thì Vũ cười nói Chuyện này có đáng gì Thật ra những cách này cũng không phải là của nàng Mà là của những người cổ trích tại Uyên bác Ở nơi nàng sống như xa Lần này chẳng may Việt Nam đúng phải thôi Nếu tham ca muốn gặp Thì chắc phải đợi thêm một lát rồi Có thể nàng đang ngủ rồi một lát Hắn lại như nghĩ tới điều gì đó, cười bổ sung. À, thằng ca, đến lúc đó chị Dạ Huynh sẽ thấy thất vọng thôi. Tính tình của nạn này rất quá dị. <cười> Tính tình của ta có dị lúc nào? Thiền Vũ tròi đánh, dám nói xấu sau lưng ta, xem chút nữa ta sẽ lưu huynh thế nào. Nghe vậy, lục tịch Hắn đang ngồi xuống ngoài cửa, mở tỏ mắt, nhìn lém, miếng nhìn răng, nhìn... Nhìn miếng răng tức giận bất bình. Tránh ra, đừng kêu ta. Ông Ngọc, có phải muộn đây không đấy? Đừng kéo ta, để ta xem họ còn nói linh tinh gì về ta nữa. Đừng kéo nữa, Hồng Ngọc, có nghe không? Hồng Ngọc vẫn càng lức càng không nghe lời rồi. Nói đến vậy mà vẫn còn túng gì mà túng nữa chứ. Lộc tuyệt hành quay phát ra, cả giận nói. Hồng Ngọc, mũi sáng không nghe lời. Một bộ lông đen, tư chuẩn, con béo không gầy. Đi. thì khi vũ hiên ngang, đong hành hộ bộ, hẹn mắt sẵn ngời. Tối tinh thần nhìn vào trăm trăm lộc tuyệt hành. Mẹ còn tương đối lịch sự, cắn lấy góc áo nàng. Nghe lời, một bộ lông đen, tiêu chuẩn, không béo không gầy, thì vững yên ngang, trong hành hộp vô, hai mắt sáng ngời ngời, có tinh thần, nhìn chăm chăm vào lực tiểu hành. Mình còn tương đối lịch sự, cắn lấy góc áo nàng. Cậu Khâu Ca đẹp tra lịch sự như vậy, thật đúng là khó gặp. Thực tiểu hành trầm mặc vài giây, đợt đầu coi như trả hồi lịch sự với nó. Sau đó kêu lớn Wow, ta nhất Chó ở đâu ra vậy? Chó là chó như ai vậy? Đừng cắn ta! cút đừng cắn ta! Wow, Thiền Vũ, cứu mạng! Chị Phong nhớ mày, nhìn nữ nhân đặc cửa xong vào đại sảy như bị điên này ngành ta, còn đang giao, ngành ta còn đang giao tranh thiệt liệt với con chó yêu của mình nữa Thiền Vũ đã quên về cái xuất hiện kinh thêm động điện của lục tiểu thanh Nữ cười nở vô cách Tam ca, mong anh muốn gặp đã đến Là nàng Thủ đệ, đừng đối chứ Phùng tay, ra sầu cho con chó Lồi ra, lấy cách buồn bực Nhìn nữ nhân ngốc phị trên mặt đất Không đứng dậy này Đúng là năm hạ Sao là nên đổ đến mức Vốn ra cửa, đã bị chó cắn Chả, xem có mình mất hương hay không Nếu bị chó cắn dài thì to mất Nơi này có không giống chó điên không vậy Ta là đoá hoa tương lai của đất nước Ta còn là nữ sinh bé bỏng Ta còn chưa sống đủ Chẳng lẽ, nó định làm cho ta Sở điều hiu, nước sông dịnh lạnh Chẳng sĩ mộng đi, không trở lại, sao? Ta còn chưa đến mức đó, bị trời cắn chết, đưa xuống hông phủ cũng chẳng có bọn mũi nào. Ít nhất phải cho người ta sống làm người ta chết làm quỷ lớn chứ. Ta thế này, thì tính ra cái gì với cái gì đây? Để cách giật mình, thì nữ tử đang ngồi dưới đất làm nhảy. Đây chính là kỳ nhân dị sĩ, dùng ghế dệt bọt, đốt lưỡi cầu mưa sao. Sao cảnh nhìn cả không thể giống vậy? Thuyền vũ một bên, xuống tay dây dây huyệt thái dương, ho <cười> <cười> quả gia Còn không mau ra mắt thổ vương Chó của độc phương không biết cắn người Nàng có thể yên tâm Là mình sẽ không đi đợi nhà ma đâu Lý cách ngẩn đầu Thắng qua thiên vũ Từ bao giờ mọi người luôn ôn hòa Dĩ lễ như cửu tệ Lại dùng một nữ tử như vậy làm quản gia Còn cười nói nhẹ nhàng như vậy nữa chứ Lại cúi đầu nhìn xuống nữ tử Đang ngồi dưới đất kia Sau một hồi lập nhãn Nàng đứng dậy phục phủi bụi Sau đó thương nhiên chạy phát ra ngoài Lý cách nhắc hỏi hã hốc mồm Thiên vũ cũng chận mắt nhìn chân trối, chẳng không ngờ rằng nước tiệt hành sẽ không nềm mặt mình như vậy. Sau khi chẳng giới thiệu thân phận của người ngồi bên cạnh sau, lại chẳng nói chẳng rằng Phượng mong bỏ trốn mất dạng. Đúng là cô nàng này luôn gây cho chẳng bất ngờ và kinh hình ngoại ý muốn. Phượng hãng rộng chuẩn bị nói giúp nàng thì lại trả thái nước tiệt hành còn từ ngoài vờ cửa. Nàng chậm rãi đi vào đại sảnh, Phượng trích khăn trên tay lên vai, hai gối hơi nhuôn xuống nói. Quản gia Tuấn Vương Phủ được Thực hành ra mắt Thục Vương Gia, Thực Vương Gia Cát Tường. Trầm mặt, một lúc sau, Thiền Vũ mới bận ra được một câu. Quản gia, nàng dùng, lễ thiết gì vậy? Xong đời bị tró xạ, bai mất ba hồn, rồi lại bị hai chữ Thực Vương làm rụt mất bảy viết còn lại. Chị suy nghĩ gì đã dùng ra lễ nghi của nhà Thanh, cầm một cách nào? Chị kia, khi xuyên qua đây, nàng chỉ xem thêm kịch về nhà Thanh thôi. Đã quen thuộc với lễ nghi kiểu đó, không cần. Không cần nghĩ, không có thể, bố bút thành văn Dừng một chút, nặng hơi đầu mặt nói Làm lại Dừng một chút, nặng hơi đầu mặt nói Làm lại, quản gia Tấn Vương Phủ, Lục Tiệt Thanh Xin ra mắt Vương gia, Vương gia Phong Lưu Phong Khoáng, Ngọc Thổ Phong Làm lại, quản gia Tấn Vương Phủ Độc Tiểu Thanh xin ra mắt Vương Gia, Vương Gia phong hưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, dùng mạo tự phan an, hôm nay có thể được gặp mặt, đúng là phúc ba đời, à không không, phúc mười đời của tiểu nữ. Bởi cách nhìn Tiểu Thanh, nói là ngươi, Độc Tiểu Thanh ngẳng đầu, cây ngạc hỏi, Vương Gia, đã từng gặp tiểu nữ sao? Nhưng sao ta chưa gặp bao ngày bao giờ nhỉ? Lấy tiếng mạo của ngài, tất nhiên ta sẽ nhìn kỹ trong lòng, muốn quên cũng không quên được ấy chứ. Nhưng trong đầu ta đã không có ấn tượng gì Xem ra, đúng là trước đây, ta chưa từng gặp vương gia rồi <cười> Muốn tìm ta tiếng sổ thì cứ đợi đấy để trách ta cũng không nhận xem ngươi làm được gì ta cách hơn ngận người nhìn Thiên Vũ Mà Thiên Vũ lại nghe lời, không biết nói gì Một lúc sau Liệt cách mới nói Thủ đệ, đây chính là người mà chúng ta vừa nói sao để chắc chứ Thiên Vũ ho khan hai tiếng nói Đệ chắc chắn Liệt cách muốn quay đầu nhìn Lục Tiệm Thanh nói Ngươi chính là người sẽ trâu cháu đất lửa câu mưa Người kiểu thành cực mạnh đầu nói Ta nhận định, xác định và khẳng định Không khí trong nạn sảnh cực kỳ trầm mặt Một lát sau lấy cách mới ho khăn nói Cứu <cười> đệ, bây giờ ta có thể hiểu Vì sao đệ nói việc này chỉ là trùng hợp thôi Nói cái gì vậy? Có thường ta thì cứ nói thẳng trùng học thì chứ Ngươi thử trùng hợp như vậy cho ta xem Người kiểu thành tức giận nhưng chầm chầm thiên vũ Rất rõ ràng Phước vương này đến tấm phương xa, cũng không trêu nổi chứ, đừng nói đến mình. Quyền Vũ bận cười, không nói gì, để không để đến ánh mắt của lực điện thanh. Nói, vốn mọi việc đã là trường hợp, nếu có thể thay đổi được thời tiết thì đã là thần rồi. thì cách cật đầu nói, nói rất đúng, ngay cả viên hình cương cũng không cầu được mưa. Người khác chắc cũng chỉ là do may mắn thôi. Tốt lắm, cửu đệ, thăm ca không quấy giấy người nữa. Nếu dạy thì cứ đến chỗ ta, hãy huynh đệ ta thân cận thêm một chút. Quyền Vũ bắt đầu đáp ứng. Tiến lấy cách về, được tuyệt hành phấn nói Thiên Vũ, huynh khá lắm, dám nói ta linh tinh Còn trùng hợp nữa, nếu trùng hợp, theo huynh trùng hợp thử cho ta xem Thiên Vũ bỉnh cười, cốc đầu nàng nói Nàng không nghĩ lại xem, người ta nói tất cả những dự này, đều do này sắp xếp Còn một người có thể điều khiển nắng mưa, có thể đấu vui trời thì có điều gì Sự hiện hữu của hắn sẽ ảnh hưởng đến tính bách tính thế nào Ảnh hưởng đến hoạng thất thế nào Thầy Thanh, một khi có người có thể làm những việc quá dương nhiên thì một số việc sẽ rất khó coi. Đồng Thầy hiểu được hẳn ý trong nửa câu sau của Thiêm Vũ. Khi một người có địa vị như một vị thần trong lòng dân chúng, cho dùng hoàng đế của anh minh đến mấy, cũng sẽ phải e ngại. Một đất nước chỉ cần một vị thần, đó chính là hoàng đế. Ngoài ra, người có thể cúng bái ai đó trong bảo tượng, nhưng người đó tuyệt không thể tồn tại. Nếu tồn tại thì nó sẽ ý hiếp đến địa vị của hoàng đế, ý hiếp đến các hoàn tử. Lúc đó, tất cục cũng, cũng ngơi, không cần nói cũng đã biết. Nhìn sắp mặt của lực Tiểu Thanh thì cũng biết nàng đã hiểu được. Hôn như nói, có vài điều nàng không hiểu, vậy nên hãy tin tưởng chúng ta. Bất kể thế nào, ta và cô Diễm sẽ không hại nàng. Ta hiểu được ý của Kim Vũ, đương nhiên nội tiểu Thanh sẽ không tức giận nữa, mà nàng vốn cũng không giận thật. Nếu Thiên Vũ nói điều gì thì tất nhiên là có cái lý của Trang Dù sao, mình cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình Kệ hắn như vậy Mẹ lập tức thì nháy mắt nói Ta cũng không sao đâu với Huynh Nhưng hôm nay Huynh lại ảnh hưởng tới danh sự của ta tính tình của ta toái gì Ta thật sự quái gì sao Nếu Trang nói lung tôi thì cũng phải trả giá Một cái giá tương ứng Vốn vị trí tổng quản này không cần tiền công của Huynh Nhưng vì đẹp bộ, bộ tổ thất lần này Nhưng vừa đềm buộc tổn thất lần này, ta muốn Huynh phải trả cái tiền công. Hứ, <cười> này, Huynh đừng chạy, ta còn chưa nói xong mà, này, này. chương 62, Giang Nam, cửa tấn phương Phú hai ngày nay đều bị những người trong thành tỏ không ít. Tiệp hành cực sản xuất bên bệnh phía sau viện không lói mặt xa, gần đóng động ta mong muốn mạng của ta, ta lại cảm muốn hơn. Mặc dù cấu trúc khoa trương bất quá được tiệp hành cực kỳ thích việc, giúp người chịu bệnh. Một bệnh cảm mạo nhỏ chỉ cần cho một loại thuốc cảm mạo là được Nhưng vất thương do đau kiếm tránh xiếc Thật ngại, xin mời đi tìm người khác Tác giả không đem ta trở về thành một nhân vật vô địch như vậy Nếu ngày nay cũng không biết sao nữa Ngay cả vô diễm cũng không thay bóng dáng đâu Ngày thường hắn đều chạy tới đây cùng mình tranh cãi kịch liệt Không thấy quá mất là lạ lạ Ngồi cùng Hồng Ngọc ở phía sau cửa viện Nhằm trái bị con kiến bò trên cửa sọ Lực nhìn nói, Thanh Thành thật không phải là nơi tốt, nhìn chán quá, nhìn chán quá. Hồng Ngọc khai cười nói, thì thì đừng có ở chỗ này gào to. Có phải không có quần Vân Gia cùng Thị Thị nháo đùa, nên tôi cảm thấy không có ý nghĩa phải không? Lực tử Thanh hiếp mát nhìn Hồng Ngọc nói, từ nhà đầu lừa đảo, đáng đánh đòn, dám đùa giỡn với Thị tỷ của môi. Hồng Ngọc mạnh đọt lên nói, Thị tỷ nói chuyện vẫn không hoạt đánh như vậy, cái gì đùa giỡn chứ? Thị Tỷ, nói vậy, những lời như vậy nữ gia giáo có thể nói ra sao? Phật tuyệt hành vừa thấy Hồng Ngọc khoảng bỏ và cả mấy thương trí nói Không phải, chỉ có đuổi giỡn, ta còn có những lời dễ nghe, có muốn nghe hay không? Có muốn thì tỉnh dạy cho mình không? Hồng Ngọc liên tục sôi tay nói, không cần không cần, Hồng Ngọc cũng không muốn biết Hồng Ngọc cản chỗ lực tuyệt hành, càng phải nói, hai người ở hậu viện là Ngọc Mỹ cãi lên Thịnh vũ từ xa đi tới nói, lại đang nói gì đó? Từ khi Tiếp Thành đến phủ, ta nghe thấy tính cười không ngớt Thầm Ngọc mặt đỏ lươi ra một bên Đức Tiếp Thành cười hơ hơ nói Ta có làm gì đâu, hôm nay mình trở về sớm vậy Thiêm Vũ gần đầu nói Đúng vậy, trở về thư thập một chút, chuẩn bị đi Giang Nam Đức Tiếp Thành kích động, nhìn dưỡng lên, vui vẻ nói Thiêm Vũ, mình muốn đi Giang Nam xuân ngoạn sao? Ta muốn đi, ta muốn đi Wow, lần trước chạy trối Làm hại ta, không thể nào chơi đùa Lần này ta phải đi xuân ngoạn, cho đã một phen Người ta nói Trên có thiên đường, dưới có Giang Nam Lần này ta cần đi nhiều lơi Để lại thật nhiều dưới chân mới được Thành Vũ đầu nói Này không thể nghe lời, ta nói hết sao Lần này ta đi không phải đi du sân hoạn thủ Mà là đi thu lương cứu tế Lục thạch tiệt hành Hất vọng ngồi lại cho cũ nói Phải đi chủ lương cứu tế á Thành Vũ đầu nói Năm nay nạn hạn hán cũng đã trâu trâu đến cùng một lúc Trước mắt đời cứu tế lần này là việc lớn nhất Những nơi gặp Phạm Tài Ương đều đang theo cứ, cứu với Trừ Đình Khoanh Kinh Thành cũng tuần không ít Tình ra một chút gần 600 vạn lượng bao lương thực Hiện tại trong quốc cũng khó chỉ có lấy ra 500 bạn bao Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Năm nay các nơi khác gặp tai cũng có chút nghiêm trọng Chỉ có Giang Nam nhìn mức thuận gió hòa Cô Hoành có tăng không giảm cho nên Phụ Hoành hãy chỉ ta cho ta đi sang Nam thuật học 100 vạn bao lượng lương thực để sẵn bớt nguyên cấp trong kinh thành. Rồi một chút lại nói, vốn là chuyện trọng nếu như vậy cũng không tới phiên ta làm. Nhưng bởi vì khi đến nay trong chiều vẫn là chuyện tới chăn lôi. tam cả cùng tụi ta đều không có tranh giảm việc này, ngược lại phụ hoàng để cho ta đi. Chủ lương cứu tế, ngày mai sẽ giờ kinh đô. Muốn màu trống cho lương thực trở về, hiện tại ta một chút chuẩn bị đều không có. Ô sĩ hãy lại, họ bộ, bệnh viện khắc phục tai ương, không thể đi cùng, ta cũng không biết làm như thế nào nữa. Lợi tuyệt hành ngay người, hiểu được, ô sĩ hẳn nhiều ngày nay không tới làm vì có công sự bắt bắt. Thuận miệng đáp, nhanh như vậy sao? Thành phố bác sĩ nói, đúng vậy, ảnh chỉ nhìn núi, kêu làm phải làm, hiện tại phải chuẩn bị thu thập vài thứ, phải sớm ngày mai xuất phát. Lợi tuyệt hành cứ đồng nghĩ nói, ta cũng phải đi, Huỳnh đi lấy lương thực của huynh ta đi xuống ngoạn ngang nam của ta Kinh Thành này thật nhàm chán, chẳng có trò gì vui cả Đi dương châu còn có thể tìm lệ hoa Hoặc nữa lần này còn là Phụng Trị xuống giang nam Huỳnh thận tiện cho ta đi nhờ Như thế, có chú ta không có chút mặt mũi nào cả Làm mất mặt chết đi được Lần này ta muốn ngang ngang đi lại, hổ chết những người đó luôn Thiền Bụi tức giận nói Phụng chỉ làm việc, sao có thể mang theo người nhà Lục tiện hành cười hắc hắc nói Ta sẽ là sơ vật của Huynh, dù Huynh chạy tới chạy lôi Huynh định xuống Giang Nam, mà không đem theo người hả Ta chính là quân tiên phong, là tham mưu, là thủ hạ của Huynh Thủ sao đến nữa, ta cũng chỉ nói một câu Ta cũng muốn đi, còn đồng ý hay không là tùy ý Huynh Thiền vũ còn chưa nói, Hồng Ngọc đã cướp lời Tỷ tỷ đi đến đâu, muốn theo đến đó Tỷ tỷ đến Giang Nam, mời cũng đi Giang Nam Thủ sao Tỷ tỷ đi, mời cũng đi Đội độc thành kéo theo Hồng Ngọc nói Đi, đi, đi về thử học và thiếu cần thiết thì sao chúng ta cũng đã quyết định rồi, thần cảnh hắn có đáp ứng hay không, chắc là của ta, hắn có thể làm gì được chứ?" vừa nói, vừa lên giáo hồng ngậm chạy nhanh như chó, lại lại Thiên Vũ bên nào đó trừng mắt nhìn. Chừng đó mới nghe đầu kia đều nói muốn đi theo lực tịch hay, lực, lực hành đem mặt, muốn đem theo những nhiều thứ như vậy cũng không phải là tốt, dù sao cũng là phụ chỉ làm việc, chừng nói có thể muốn đem bao nhiêu cũng được, nhưng cũng không nên làm cho thêm của khổ sở. Lục Thuyền mãi, ba nhai đầu bỗng nguyên phong mở chữ ở lại. Sau đó mới bắt tay chuẩn bị, những thứ cần thiết để rời đi. Lục Thuyền Thành ngồi nhằn ở phía sau viện hóng gió, chuyện thuật hợp đều đạt, ném cho ba nhai đầu kia làm. Vốn Lục Thuyền hành đã nói cái gì cũng không cần mang theo, chỉ cần mang theo tiền là tốt rồi. Ba nhai đầu kia sống chết cũng không đồng ý, nên định phải mang theo đầy đủ hết. Lục Thuyền Thành nghĩ dù sao cũng không phải chính mình mang, nên mặc cại các nàng là như thế nào thì làm. là lúc Hưởng Thù, Khải Jet, "Khả có được bản mẹ của Tịnh Thành, thì phía sau ngay phải tiến bước chân từ từ nhắm hai mắt lại hỏi." "Học tối trưa." Người này không ăn tiếng trả lời, người tự hành hơi hơi mở mắt nhìn lại, "Phải cô diễn lại yên lặng, đứng ở trước mặt nàng, thần sắc mệt mỏi, không hận dở nhìn nàng." "Vì Tịnh Thành nghĩ mi nói, không phải hình bệnh thế sao? Chị tự đây làm gì?" Cô sĩ bình tĩnh nhìn lực Tịnh Thành, chẳng mặc được ngày mới nói, "Vì sao phải đi?" Người tự hành mỉm cười nói, "Có thể một lần, Dương Võ, Dương Oai ở Giang Nam." việc ta vì sao không đi lần trước ở Giang Nam hơn một tháng kết quả cái gì cũng chưa thấy không chơi đồ được gì lần này chết cũng phải đi em nữa không phải ta trả tiền chỉ cần báo cáo thu tri cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được Vô Diễm cái lát đầu nói nàng là vì không muốn là kinh thành của ta cho nên nàng muốn đi theo thêm vũ đi Giang Nam ta làm cho nàng chẳng ghét vậy sao chẳng ghét đến ngay ở cùng một chỗ với ta nàng cũng không muốn được tự thành thu lại niềm cười nhìn thấy về tiểu tuyệt trong mắt Vô Diễm Trong đó, còn có vài tơ máu dùng một chút nói. Ô Diễm, Huỳnh hiểm ta mà. Nếu ta chẳng ghét một người, ta sẽ không bao giờ ở cạnh hắn. Mà kể là Huỳnh có thể tự hay không, ta chỉ từng chẳng ghét Huỳnh. Trương 6-3 Tình cảm ngang hàng Ô Diễm tính lên một bước, cầm lấy tay Lực Tiểu Thanh nói. Vậy sao lần này, nàng lại đi cùng Thiên Vũ? Ta biết tất cả những điều nàng nói chỉ là lấy cớ. Nàng không muốn hẳn lại kinh thành một mình với ta. Lực Tiểu Thanh chầm tư mực trước, Sau đó nhìn Vô Diễm nói Vô Diễm, nếu Huynh thật sự muốn biết thì ta sẽ nói cho Huynh biết Đúng vậy, ta không muốn ở kinh thành, không muốn ngày ngày gặp Huynh nữa Ta sợ sẽ có ngày mình yêu một người đã có vợ như Huynh cô Diễm, ta muốn một Vô Diễm hoàn toàn thuộc về ta Chứ không phải một Vô Diễm chỉ có thể chia cho ta một góc nhỏ Ta không muốn tranh cướp với người khác Ta không muốn cướp đi tất cả hạnh phúc của một nữ tử khác Những gì ta muốn chỉ là một tình cảm chân thành, nhanh hàng Nếu Huỳnh không thể đem lại cho ta, thì cũng đừng nên em ta Hải mắt vô diễm sầm lại, nói Ta biết, tính lời mấy ngày này cùng nàng, ta đang biết những gì nàng nghĩ Hôm nay ta chỉ muốn nghe chỉnh mịn nàng nói điều đó Đó là không phải nàng không thích ta, mà là cho ta không thể đem đến cho nàng những gì nàng muốn tự Thành thật nhẹ một hơi, nói Vô diễm, Huỳnh biết không, ta không có trí muốn lớn gì, cũng không yêu cầu nhiều về hoàn cảnh sinh hoạt nhưng điều duy nhất người ta kiên trì là một khi đã được ở lại thời đại này chuyện phương của ta phải là một người toàn tâm toàn hình yêu ta, thương ta ta không muốn chia sẻ chồng mình với bất cứ ai cho dù có bao nhiêu lý do đi chăng nữa cho dù có bất đắc sĩ đến thế nào đi chăng nữa đây là yêu cầu của ta, yêu cầu duy nhất nhìn thẳng qua khuôn mặt buồn bã của vô diễm một tuyệt hành nhấn tâm nói ta biết huynh thương ta, chúng ta tuy ngày ngày cãi nhau với ta nhưng ta biết, thật sự huynh rất để ý tới ta Bạn không để tính cách của Huynh Huynh căn bạn sẽ chẳng buồn để tâm có thể luôn tranh cái, cái này Cứ đi cái kia với ta được Nói đến đây, nàng lại nhớ Những lúc chẳng chọc cô diễm Cười mà không giận được Cũng chẳng xong Nói đến đây, nàng lại nhớ Những lúc chọc vô diễm Cười mà không được Giận cũng chẳng xong Lên mình cười nói tiếp Ta không biết lúc trước Huynh thế nào Nhưng nghe bố nhà đầu kia nói Huynh là một phương gia bằng Bạn lãnh không có cảm xúc Nhưng từ lúc gặp ta, huyền đầu có vẻ là như vậy. Mỗi ngày gửi phá lại hay tức giận, không có chút sáng sớm nào của một vương gia. Ta biết bất tri bất giác, huynh đã vì ta mà thay đổi nhiều. Những điều này trong lòng ta rất hiểu. Lục tiểu thanh kéo vô dữ ngồi xuống, sau đó nói tiếp Ta không phủ nhận, vì ta có chỗ thích huynh, đặc biệt là đêm ở dung trong đó. Lúc ta cầu được, thì huynh đã xuất hiện xuất hiện vào lúc ta cần nhất mình không hiểu lúc đó ta cảm động đến mức nào đâu Hãy thật đó, khi dựa vào vai huynh ta cảm thấy rất an tâm, thật ẩm áp như nó có thể gánh gói tất cả mọi việc cho ta vậy Huỳnh môi Vô Diễm hơi giật giật nói hôm đó ta vẫn đi theo nàng để để nàng biết những cái cục của việc xông loạn cho nên Huỳnh Tuyệt Thành nhẹ nhàng ngăn cản Vô Diễm nói tiếp ta biết Huỳnh từng nói với ta rồi có lẽ nếu hôm đó là một người nào khác cứu ta Thật sẽ không cảm động đến vậy Nhưng lại là Huynh là người đầu tiên ta nhìn thấy ở thế giới này Là người vẫn ta tin tưởng nhất là tình cảm này không có bất cứ ai có thể sánh được Cho nên khoai khắc đó ta động lòng Nhìn trôi mắt của lục tiệt thanh Phụ nắm chặt cái tai nạn Trái tim chỗ bời đặc bệnh Lục tiệt thanh cười nói Ta thừa nhận mình có cảm giác khác hợp với Huynh thì có hiện ra Huynh đã có hệ tự Ta cảm thấy rất vô cường tức giận Nhưng nghĩ ngẫm lại Là thấy mình đâu có tư cách gì mà tức giận Thời đại này vẫn không cấm tạo hôn, vụ trí thân phận của mình lại càng tuân quý như vậy. Tất cả đều rất bình thường, chỉ là tự nhiên tôi ra một người không bình thường như ta mà thôi. Phụ diễn thích sâu một hơi nói, Thành nhi, nè biết không, có một số việc cũng không thể tự quyết định được, đặc biệt là những người trong hòn thất như chúng ta. Tất cả đều sắp xếp như trước, chúng ta chỉ có thể dựa theo đó mà làm. Tuy thân phận tuân quý, nhưng chúng ta lại có nỗi no bi ai của riêng mình và Tửa bắt đầu chậm chọc chọc cười Đúng vậy, ta hiểu rồi Vô diễm, ta hiểu nên ta mới biết mình không thể thay đổi được gì và quyết định lặng lại rời đi Nhìn vẹn muốn nói lại thôi của cô diễm và Tửa Thanh chậm dãi nói Đừng hiểu tính cách của ta mà Ta thích tự do tự tại, không chịu viện thúc ép kêu ngại dễ đắc tội với người khác Ta không thích hợp với cuộc sống trong vương phủ cũng không thích độc độc với những người khác Tuy ta không nhất định sở hữu thu họ Thì ta không nhất định sẽ thua họ Nhưng đó lại không phải là nhà ta Ở thái đại của ta Ta đã sống rất sản rối Cho nên khi ở đây Ta sống thật với chính mình Thực bảo tất cả Không cần để ý để đánh mắt của bất cứ ai Chỉ là sinh ta Một lưu manh đúng nghĩa trong mặt một lát Vô diễn thấp rộng Nói Ta hiểu Thành phận của ta Sản phẩm của ta Thì thiếu viên quan mất Trong mắt của ta Đôi của nàng mà nói đều là công siềng Tính niệm mà ta luôn kiềng giữ và tôn kính Trong mất này đừng nói Đều là đổi bỏ đi Ta biết giữa hai chúng ta tồn tại rất nhiều khoảng cách Mà khoảng cách này vẫn không thể bù đắp Chỉ cần một ngày ta còn lại chính mình Chúng ta sẽ không bao giờ đến với nhau được Luật tử Thanh cấm chặn sang nói Đúng, tính niệm của Huynh và ta Đã thầm cằn cầu đế trong lòng Không thể thỏa hiệp được Huynh cũng không thể buông bỏ Cho nên chúng ta thích Huynh nhưng ta cũng không muốn làm khó chính mình Nói ta ích kỷ cũng được Vô tình cũng được, hình đây chính là ta, một ta chân thành nhất cô diễn nắm chặt lấy tay của lực tuyển thanh Nhưng một hơi nói Thanh Nhi, ta biết ta lỡ mã Ta chỉ làm những chuyện ta cho rằng nó đúng Nhưng lại tôi một điều, cô hẹn nàng lại nghe nó không đúng Ta hiểu rồi, Thanh Nhi, đi ra nằm chơi vài ngày đi Với tính cách của nàng, và kinh thành buồn tệ này sẽ không tự chân được lâu cô diễn cố gắng mỉm cười Trong lòng lực tuyển thanh quặn đau Nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười Đúng vậy, lần này đến Giang Nam Phải quậy cho nó long trời lở đất luôn mới được Nhìn nụ cười ngọt ngào Trên khuôn mặt Lục Tiểu Thanh, Hồ Diễm Ứng tiếp nói Đáng tiếc, ta phải lại ở lại, bộ hộ Giúp giải quyết việc thiên tai Hoàn không ba người chúng ta cùng đi dung mạng Giang Nam thì tốt biết mấy Lục Tiểu Thanh cười hã tha hãn nói được vẹ, ta sẽ mang đồ ăn ngon cho Huỳnh Hồ Diễm vương ta so so đầu Lục Tiểu Thanh Ô Như nói Lúc nào cũng như đến ăn uống Lần này ta không thể đi theo nàng Nàng phải tự chăm sóc mình cho tốt Vì chuyện thu lương Thì Vũ sẽ không để ý được đến nàng đâu Mà nàng cũng không nên ẩm ý quá đi Từ sao đất gian nam Có trẻ cao hoặc ghế xa Ta muốn giúp cũng không được Tất cả phải thật cẩn thận Học mắt luật tiểu thanh trận đỏ lên Nàng vội cúi đầu xuống Ta rất sống người hay kêu chuyện sau Ta rất nghe lời mạc những thành những cười treêu Nếu này nghe lời thì chắc mặt sẽ mọc bàn tây thời gian đi lạc ở ng nơi thì sợ sẽ mất đến 3 tháng lúc đó đã là một hô rồi phải mang được quần áo vô dụng nhữngịch thằng nhiên thật lợi thiênũũ <cười> Nếu hắn chịuụ này như vậy chắc hẳh sẽ lại nghe lời đáng thôi ta thật lo lắng cho hai người à Đúng rồi nếu chẳng phải việc gì mà thiên Vũ không thể giúp được thì hãy đến Hà giam Cương phủ Dương Châu được tìm tại quận Vương Ta có chút xa tình với hắn, nhà họ tọa Trấn Giang Nam. Nhà họ tòa Trấn Giang Nam có thể coi là bá chủ Mộc Phương. Ta nghĩ dù nàng cái họ lớn nên thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng có thể lọ hoàn thỏa Nghe lời cô Diễm suy nghĩ cho mình tình mình từng lê từng chút, thông làm một tuyệt hành vừa vui vẻ lại vừa cảm động. Nói, Vô Diễm, ta tự biết suy nghĩ cho mình. Huynh cứ yên tâm, có thể có thiên vũ và tài quận vương gì gì đó, mà Huynh nói kia làm chỗ dựa, chắc chắn ta. Có thể đi ngang cả Giang Nam Mà ta cũng không phải Đi một mình không trở lại Hình có cả một món lên vậy không Còn giả giỏng hơn cả một bà cô nói chứ Mau phải đi Nhìn hình kìa Cả mắt cũng đỏ lên rồi Mau phải đi phải đi Nhìn xuống sự quyền luyến và chút xuất trong lòng Được tuyệt thanh đứng dậy đẩy vô diễm ra Nhìn được tuyệt thanh Tự nhiên rỗ tay kéo nàng vào lòng Vô diễm Được tuyệt thanh cũng không dãy sụa Cuốn tay nhẹ nhàng ôm lấy vô diễm Giữa đầu vào lòng hợp tràn, cảm nhận một lần sự ấm áp và quyến luyến này. Đêm yên tĩnh, trên bầu trời, hình thoại lại lé lên ánh sáng của những vì sao nhỏ. Từng cơn gió nhẹ cho thở qua tắn cây, ngẫu nhiên lại có vài tiếng ve kêu dẻo sát. Giữa ánh trăng, hai cái bóng thật dài, yên đầm xuống phía mặt đất. Một lát sau, cô diễn nhẹ nhàng, hôn lên trái lòng tuyệt thanh, hấp dọng nói. Thanh Nhi, ta sẽ không bỏ cuộc, đánh gặp tiếp theo, ta sẽ dùng thân phận ngân hàng để trân trọng nàng. Dứt lời, chẳng không đợi được việc Thanh trả lời, xoay ngờ nhanh chóng rời đi và Việt Thanh kinh ngạc đứng tại chỗ. Những lời này của cô diễn có ý gì? Chẳng lẽ, hắn đã vứt bỏ tất cả, vứt bỏ công danh tước vị, vứt bỏ những thứ đang có? được không, sao có thể nói như vậy? Cô Diễm, những lời này của mình dứt cục là có ý tứ gì?